Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về vấn đề này, cô đã hỏi qua rất nhiều lần khiến anh cảm thấy phiền nhớ. Tuy vậy, anh vẫn nhẫn nảy, lại một lần nữa các tiếng trả lời. Giờ bội nghi trào phúng cười lạnh. Chỉ là người đại diện tôi sao? Bằng không thì sao? Doãn đường tuyển nhị không được lời nói mang theo chút thức giận hỏi lại. Tôi không hiểu em hoài nghi cái gì. Nhưng cho dù em có hỏi tôi một ngàn lần, một vạt lần, thì thực sự cô ấy cũng chỉ là người đại diện do tập đoàn Wonderful Phải tới để bàn chuyện hợp tác mà thôi. Nếu chỉ là người đại diện đến bàn chuyện hợp tác, vì lý do gì lại có thể biết nhiều về anh như vậy chứ? Cô tức dẫn đến phát rôn lên. Bọn họ đã là vợ chồng, cùng chung sống một nhà. Nhưng là ngay cả chính cô cũng không hiểu rõ anh. Bằng một đối tác làm ăn, lại nghe được người ta nói cô không hiểu chồng mình. Đối với giờ Bội Ni thân là người vợ mà nói, đó chẳng cách nào là muốn khiêu kích cùng với nhục nhã. Tôi không biết anh cùng với cô ta đã từng kết giao qua. Doãn đừng tìm nhúng mày lại. Em biết ư? Là ai đã nói cho cô biết, chẳng lẽ là ôn tuyết hồng ư, nhưng là vì sao chứ? Chẳng lẽ tôi không nên biết ư? Cô cảm thấy nội tâm như bị xé rách. Cô đối với anh đều là tín nhiệm, rốt cuộc đều bị anh giấu giếm mọi chuyện. Cho dù tôi đã cùng với cô ấy từng kết giao, nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải em cũng đã từng kết giao qua lại hay sao? Nếu như vậy thì em phải hiểu rõ, đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Trước khi chúng ta kết hôn, đã hoàn toàn chấm dứt. Chuyện tình cảm coi nhiều năm về trước anh còn có ý muốn giấu giếm cũng không sợ cô biết chỉ là anh cảm thấy không cần thiết phải nhắc lại rồi sao nên nói lại tuy rằng chuyện đã từng phát sinh nhưng cũng đã kết thúc tất cả chỉ đơn giản như vậy mà thôi anh là một người nhìn xa trông rộng đối với chuyện tình cảm phát sinh nhớ lại cũng không có ý nghĩa gì anh luôn chỉ nhìn về phía trước cũng chỉ hướng về phía trước mà bước đi cho nên anh mặc kệ anh cùng với ôn tuyết hồng trước kia là có hay chưa từng kết giao qua lại Hiện tại, đối với giãn trình tiền mà nói, can bàn là không có một chút ảnh hưởng. Tôi cũng chỉ hy vọng đó là chuyện quá khứ, thế nhưng dường như nó đang một lần nữa lặp lại rồi. Em đã nói hưu nói vượn gì vậy hả? Anh không thể tin trường mắt những cô, sắc mặt tối tăm bởi vì tức giận. Tôi không còn nói hưu, nói vượn. Chuyện này trong lòng anh hẳn phải rất rõ ràng chứ. Anh nói thật ra đi, hai người giấu giếm tôi là lút qua lại bao lâu rồi hả? Dư bội nhi cất lời chất vấn, lén lút qua lại ước. Doãn đường tuyển đối với việc dư bội Nhi đang lên án cảm thấy thực là nực cười. Dự bội nghi à? Em còn biết chế tưởng tượng của em quá là phong phú hay sao? Chưa bỏ làm việc ở bên ngoài. Tôi cũng ôn tuyết hồng căn màn là không hề tiếp xúc. Không hề có. Anh lại cần điệu nhấn mạnh từng chữ. Đã nên nếp như thế này. Thẳng thắn nói ra đối với anh là khó khăn lắm hay sao? Doãn đường tuyển. Anh như vậy làm cho tôi cảm thấy thực lợi ghê tởm. Anh có biết không hả? Ghê tởm ư? Doãn đường Tuyền không thể hình dung cảm giác của chính mình vào lúc này. Anh cảm thấy ngực mình nhói đau. Nếu như có thể, anh muốn sẽ luôn khuôn mặt của cô gái này ra, để xem bên trong rốt cuộc là chứa cái quỷ gì lại có thể làm cho cô nghi ngờ anh. Em có tin hay không, những lời tôi nói trước sau đều giống nhau. Họ nói chuyện tranh chấp vô vị này chỉ là lãng phí thời gian. Nói thật ra việc này thật là ngu xuẩn. Anh lạnh lung cười nhẹ. Đối mặt với vợ mình hiện đang mất đi lý trí. Doãn đường tuyền không nghĩ sẽ ở lại tranh chấp với cô, quyết định xoay người trời đi. Anh đứng lại. Doãn đường tuyên, anh mau đứng lại đó cho tôi. Doãn đường tuyên vẫn không dừng bước, cũng không quay đầu lại. Một người tiếu sái, tự tin như anh, sẽ không vì thế mà nghe lệnh của cô. Mà dù ngôi nhà này vốn là của cô, nếu như muốn có thể dễ dàng đẩy hắn ra ngoài. Tôi sẽ bỏ đứa bé. Cánh tay đang đẩy cửa bỗng nhiên dừng lại. Doãn đường tuyên chậm rãi xoay người lại. Nhận thấy mình đã ngăn cản anh thành công Cô đắc ý cười lạnh lùng trước con mắt kiếp sợ đang nhìn mình Anh cảm thấy kiếp sợ cung kinh ngạc đứng bất đầu tại chỗ Khuôn mặt cứng ngắc khó khăn mở miệng nói ra bốn chữ Em nói cái gì? Tôi nói tôi sẽ bỏ đi đứa bé trong bụng Cô mang theo giọng điệu tràn ngập ác ý mà lặp lại Cô không có mang thai Nhưng bởi vì mướn trong sân anh Nói dối một chút như vậy cũng không có ảnh hưởng gì Anh trồng mắt nhìn cô Phát hiện nữ nhân trước mặt càng ngày càng xa lạ và đáng sợ. Anh vẫn nghĩ, dù bọn họ không có tình yêu, cho dù cuộc hôn nhân này dựa trên lợi ích làm ăn, nhưng nếu nhỏ là vô tội, đó cũng là một sinh mệnh. Cô làm sao có thể nói giống như là giết một con kiến, có thể thơ ư và tuyệt tình như vậy chứ? Ở trong một bỗng chốc phát hỏa, một người luôn bình tĩnh như anh, giờ phút này hoàn toàn đã bị chọc cho nổi giận. Động tác cơ hồ chỉ trong nháy mắt, anh vút chốc tiến lên mang theo tính khí thế kinh người cánh tay đột nhiên chế trụ cổ của dư bụi ni chật tuyệt người phụ nữ này làm sao cô có thể làm như vậy anh gióng lên giận dữ lời dẫn khiến anh dơ nay vốn tào nhã lịch sự giờ vốt này trở nên nghe truyện hot nhất tại đọc